Tôi cũng xin kính chào quý vị và các bạn Chúng ta sẽ tiếp tục tập 2 Của Tung Hoành Dị Giới Nếu như các bạn quan tâm đến những tác phẩm khác của tác giả Hoàng Nam Các bạn có thể truy cập vào facebook của tác giả Mà tốn Gián là phần mô tả của video Các bạn à, có thể join vào trong nhóm kín Của bộ truyện Nhân quỷ kẻ đổi bắt linh hồn của tác giả Hoàng Nam Đây cũng là một bộ truyện được đánh giá rất là cao Để đọc trước tác phẩm này Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bộ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 ấy người bọn phong chạy băng băng trên đường nối. Men theo chính những ngày đó, Trương Phong dẫn bọn họ một mạch chạy nhanh tứ bản hoàng. Không đầy một tiếng sau, họ đã dừng bước trước căn một cây đại thụ to lớn. Ở giữa có một lối mòn, đây chính là lối tiến vào trong bản hoàng. Không gian ở đây im ắng khổng lẽ. Mai có chút lo âu hỏi Phong. Trương phong trong lòng căng thẳng, hắn không trực tiếp đáp lời Mai mà chậm rãi bước lên lối mòn, bất giác từ trong khóm cây cách đó không xa vang lên tiếng của một ông lão. "Các người là ai? Tự tiện đi vào bản hoàng có ý đồ gì?" Âm thanh mang theo ngữ khí bất thiện của ông lão nọ, không làm cho phong kinh hãi, mà hắn còn có thể buông xuống mối lo ở trong lòng, bởi lẽ ông lão vẫn còn ở đây thì mọi chuyện ắt hẳn là bản hoàng vẫn bình yên vô sự. Thở phàm một hơi, Phong khẽ liếc mắt về phía ông lão. Một hồi lâu, hắn mới mừng rỡ kêu lên. trưởng bản Hoàng Quy, ông không nhận ra tôi sao? Người được gọi là lão Hoàng Quy vừa nhìn thấy Phong biết mình thì nhíu mày. Bây giờ mới cẩn thận xem lại. Lông mày bạc của ông nhíu chặt, cái đó hiện lên hào hứng. Kìa, Phong, hai năm không gặp, Ấy à, đã chính chắn hơn nhiều giả ngô... Lão Hoàng Quy cười cười, sau đó tiến ra khỏi bụi cây. Đằng sau lưng, còn dẫn theo độ trục thanh nền. Ai nấy đều lăm lăm sáo nhọn. Ở bên trên được nhuộm đỏ, bởi một thứ chất dịch nhảy nhuộm. Phong vừa nhìn thì hiếu kỳ. Trường bản, sao mọi người lại cầm theo hôn khí như vậy? Ây à, đi về bản rồi nói. Mà đây đều là bạn của mày sao Phong? Trương Phong gặt đầu xác nhận. Trường bản Hoàng Quy... Nhìn mấy người nhất mai, khẽ mỉm cười. Cái đó cùng họ tiến vào bên trong. Trên đường vào bàn. Trương Phong không ngừng đưa mắt, quan sát xung quanh. Trong đầu dần dần nhớ lại, thời gian mình ở đây. Bất chợt hai hàng lông mày của hắn nhíu lại. Hắn thấy xung quanh bàn, không biết từ bao giờ, đã dựng lên hàng rào cọc gỗ kiên cố. Nhìn qua dưới chân vẫn còn mới lắm. Phong trong lòng thầm đoán. Có hàng rào kia chỉ mới được dựng lên Trong đầu có thắc mắc Nhưng Trương Phong cũng không tiện hỏi Hắn cùng đám người nhất mai Linh Lam cùng với Duy Khanh Đi theo phía sau người của bạn Hoàng Tiến vào bên trong bạn Ông nội về rồi Lão Hoàng Quy vừa bước vào sân Thì từ trong ngôi nhà sàn to lớn Âm thanh của một thằng bé trai vọng ra Kế đó Là một đứa bé tầm 10 tuổi cũng chạy ra. Không có cương thi nào phải không ông? Đứa bé nhìn thấy Hoàng Quy vội vàng hỏi ngay. Lão Hoàng Quy nghe nó hỏi thì khẽ cười mà không đáp. Chỉ đưa tay nhìn về Trương Phong. Ai đừng lo chuyện ấy. Xem ai đến này. Đứa bé thấy ông nội nói vậy thì hiếu kỳ. Nghiêng đầu nhìn sang. Ánh mắt to tròn trong veo của nó le lên tia phấn khích mà reo lên. Anh Phong! Là anh Phong, hay quá, sư phụ đã về S Sư phụ Bọn Nhất Mai, Linh Lam Nghe thằng bé gọi Trương Phong là sư phụ Thì ngẩn người Riêng có Duy Khanh thì chỉ hừ một tiếng Giải ý xem thường Đối với Khanh thì một trung sư như Phong mà nói Cũng có tư cách nhận môn đồ Thật là nực cười Này Hoàng Lăng, đừng có gọi lung tung Anh đã nhận em làm đồ đệ đâu Anh nhận rồi mà. Nếu không sao lại tặng em cuốn sách. Nhờ đó mà em đuổi được cương thi cứu cả bàn đấy. Cái gì? Em á? Đuổi cương thi á? Lời nói có phần ngây ngô vừa rồi của Hoàng Lăng. Không chỉ khiến cho Trương Phong há mồm trợn mắt. Còn khiến cho những người còn lại. Kinh ngạc. Dường như không thể tin được. Là Trương Phong. Đành phải nhỏ giọng Hỏi lại. Em em đó cái gì? Anh. Anh có tặng em sách đâu? Hơn nữa là cho dù. Có có thì em làm sao Mới chỉ có 10 tuổi Có thể đuổi được cưng thi Hoàng Lăng thấy Trương Phong không tin lời mình Có chút không vui Nó biết nói xuồng không có ích lợi gì Bèn quay người chạy vào trong nhà Một lát sau chạy ra Trên tay còn cầm theo một cuốn sách cụ kỹ Trương Phong vừa liếc mắt Lên nhận ra đây chính là bí tịch của nội đạo phái Trong lòng kinh hãi Vội vàng mở ba lô xem Quả nhiên không thấy cuốn bí tịch môn phái Ngày đó bất ngờ bị xuyên không Khi trở lại thời hậu lê Cũng không có quá nhiều biến cố xảy đến Khiến cho Trương Phong quên mất cuốn bí tịch Hiện tại thế nó đang nằm trong tay thằng bé Hoàng Lăng Phong mới tin tưởng lời của thằng bé là thật Lúc còn đang ngây ngô thì thằng bé Lăng đã cười tué tuét Bây giờ anh tin em chưa? Bây giờ em cũng là đệ tử của nội Thằng bé còn chưa dứt lời Phong đã chạy lên đưa tay bịt miệng nó Ờ, đúng vậy em em là đệ tử của anh à, Em còn có thể đánh đuổi được cưng thi à, Em thật là đáng khen Em thật là giỏi Hoàng Lăng là đứa bé thông minh Nhận thấy trong lời của Trương Phong có chút gấp gấp Ánh mắt lại đảo nhìn bọn Duy Khanh Nó đoán ra thầy của mình có điều khó nói Cho nên cũng rất biết điều hợp tác lên tiếng Đúng vậy sư phụ Bây giờ anh không thể chối được rồi Phong bị nét mặt tinh nghịch của thằng bé Làm cho đến giận tím cả người Chút xíu nữa Thằng bé này làm lộ thân phận của hắn. Sau một hồi náo loạn, Lão Hoàng Quy mau chóng mời mấy người bọn Trương Phong vào trong nhà. bấy giờ Lão mới đem tất cả mọi việc phát sinh, nói lại một lượt. Bọn Trương Phong càng nghe càng cảm thấy kinh hái, không ít lần còn đánh mắt nhìn về phía Hoàng Lăng, thán phục sự cơ trí của nó. Thế là như là ông nói, thì những người thợ săn ở bàn Hoàng, sau khi vào núi săn bắn về, Mới trở nên điên loạn. Trương Phong nghe gió ngọn ngành. Thì nhếu mày. Lão Hoàng Quy nghe vậy. Thì mơ hồ. thì không lẽ. Ngoài bản Hoàng thì. Những bản khác cũng. Bị như vậy sao. Phong gật đầu đáp. Đúng vậy. Trên đường tới đây. Tôi có đi qua hai bản Để bị cương thi tấn công. Theo lời kể của họ tôi mới biết. Bọn thợ săn. Sau khi từ đuối trở về. Không đầy 3 ngày. Thì nổi điên. Mà hóa thành nhân thi như vậy đó. Lão Hoàng Quy hít sâu một hơi khí lạnh, nét mặt tỏ rõ sự âu lo, nhìn Hoàng Lăng. Nếu như đêm ấy, không có thằng bé phát hiện ra đám kia biến thành nhân thi, Thì có khi cả bàn Hoàng này cũng chẳng ai sống sót. Được. Nhất mai từ khi gặp Hoàng Lăng thì rất có thiện cảm với thằng bé. Hiện tại đang ngồi một bên, bóc bánh ngọt mang theo cho nó ăn. Nghe lão Hoàng Quy nói đến đây, nhất Mai tò mò, khẽ mỉm cười với Hoàng Lăng. Đoạn hỏi nó sự tình, đêm đó rốt cục là như thế nào? Thằng bé lăng miệng nhồm nhòm nhai bánh ngọt. Nghe Mai hỏi, thì kể lại đầu đuôi. Từ khi nó có được cuốn sách của Phong lưu lại, thằng bé tò mò, tự tu luyện phép ở bên trong. Đến hiện tại tuy thực lực không trả ra gì, nhưng cũng cảm ứng được. Với tả khí, yêu khí hoặc thi khí, có thể nói là nhạy bén hơn người. Đêm hôm ấy khi Hoàng Lăng đi tiểu, phát hiện ở trong bản có thê khí, vì tò mò nó lần theo thê khí khuếch tán trong không khí, nào ngờ lần đến nhà của Hoàng Đa, một thợ săn của bản hoàng. Thằng bé Lăng nhìn thấy Hoàng Đa đang lên cơn điên loạn, cấu xé vợ mình. Hoảng hốt, thằng bé vội vàng về báo cho ông nội. Lúc đầu, lão Hoàng Quy không tin Còn tưởng rằng là Hoàng Lăng nói bậy Nào ngờ một lát sau Ở phía cuối bàn Vang lên tiếng là hét trói tay Lúc này trưởng bản Hoàng Quy Mới tin rằng lời cháu nói là thật Lão vội vàng gọi đám thanh niên trai trắng Cùng nhau chạy về cuối bàn Xem xét Thì phát hiện Hoàng Đa Cùng với mấy người trong nhóm thợ săn Quần áo bê bết máu Đang không ngừng cắn xé người thân Hoàng hốt quá Lão Hoàng Quy cùng đám thanh niên Định lao vào ngăn cản Chỉ là sức của mấy người Như hùng như hổ Đám thanh niên cũng không thể nào khống chế được Có mấy người còn bị họ làm cho bị thương Ngay lúc bọn trai bản Không chống cự nổi nữa Thì Hoàng Lăng chạy tới Trên tay cầm theo một cái túi Bên trong có đầy vôi bột Ra sức mà ném vôi bột về bọn Hoàng Đa Lúc đầu Lão Hoàng Quy còn giật mình Trước hành động ngu ngốc của cháu Nhưng sự tình tiếp theo Làm cho ông kinh hãi trợn mắt, há mồm. Bởi lẽ, sau khi vôi bột bám lên da thịt của mấy người thợ săn. Thì lập tức ăn mòn da thịt của bọn họ. Nhìn qua cứ như là da người bị rội axit Không ngừng bong chóc. Mà đám người hoàng đa đang điên cuồng như bầy giã thú. Lại càng gào thét lên dữ dội Từng người từng người ôm mặt. Đôi tay đã từng cầm dao phát giấy. Nuôi sống gia đình. Bây giờ lại tự cào da bóc thịt. Đang bị dính vôi bột Thậm chí có người còn lòi ra cả xương sọ Cùng với những thớ thịt mục nát Lại có biết dùng cả vôi bột để đối phó cương thi Hay lắm Trương Phong sau khi nghe lời của Hoàng Lăng kể lại Trong lòng thầm tán dương Rồi lại nhìn sang Lão Hoàng Quy Nói như vậy Là đám nhân thi kia bị thằng nhóc này bị tiêu diệt hết Vậy cứ sao bản Hoàng Phải dựng hàng rào kiên cố như thế Lão Hoàng Quy nghe Phong thắc mắc Thầy lắc đầu Ê giả ngồi Đêm đấy chúng ta đã diệt được cương thi Nhưng chỉ là một số lượng nhỏ thôi Những người bị chúng nó cắn Cũng biến thành cương thi Rồi bị hoàng đa dẫn vào trong núi thôi Bây giờ cứ hễ đêm đến Là chúng nó đi quanh bản Muốn sông vào bên trong Làm cho dân bản sợ hãi lắm à Thấp thỏm không yên à Thằng bé hoàng lang bảo Tao dựng hàng rào Còn đem chó mực trong thôn giết Lấy máu trộn với vôi bột bôi lên hàng rào ơ Nhỏ vậy mà ngăn được bước tiến Của bọn cương thi Chỉ có điều đêm ngày hôm qua Hàng rào phía tây bị đám cương thi kia Phá hoại không ít ơ Thằng bé lăng nói cương thi sẽ mạnh lên dần Cho nên Yêu cầu mọi người sửa lại hàng rào Sang bản bên còn lấy thêm máu chó mực Nào ngờ Đang định lên đường thì Bắt gặp chúng mày ơ Ấy Còn bé tuổi mà cũng thông minh lắm. Nhất mai nghe Lão Hoàng Quỳ nói xong không nhịn được đưa tay vút đầu Hoàng Lăng. Hoàng Lăng được khen thì vui vẻ, ánh mắt đầy phấn khởi nhìn sư phụ nó. Là thầy em dạy đấy, cuốn khách sách của thầy ghi rất nhiều thứ, từ hình của tà vật rồi cách không chế đó, còn có cả công pháp tu phép nữa. Hai năm qua em theo đấy mà tu luyện, bây giờ em cũng là trung sư rồi. Cái gì? Em tự mình tu luyện 2 năm mà đã là trung sư. Mai nghe thằng bé Lăng khoe thì kinh ngạc. Phải biết trong giới huyền môn, chỉ tu luyện 2 năm mà đạt đến trung sư chả có được mấy người. Chứ đừng nói là tự bản thân mình đọc sách tu luyện như thằng bé Lăng. Mai là người có thiên phú cao nhất của Hoàng gia. Tu luyện từ năm lên 6 nhưng cũng phải 10 tuổi mới đạt đến cấp bậc này. Kinh ngạc một hồi lâu, Mai như nhớ ra điều gì, vội hỏi thằng bé Lăng. Mà, vừa lúc nãy em nói, thứ em tu luyện là đạo thuật. Hoàng Lăng nhìn Phong, nhưng vẫn gật đầu xác nhật. Thấy thái độ của Hoàng Lăng, Mai mới nghi hoặc nhìn Phong, như muốn hỏi hắn, liệu có thật sự là âm dương sư sao? Cuốn sách kia tại sao lại là đạo thuật? Trường Phong thấy thân phận của mình. Sắp sửa bị đồ đệ Bất đắc dĩ bóc trần ra Thì ho khan một tiếng Này này à, Cô đừng nghe thằng bé nó nói bậy Ở trong sách đó làm gì có đạo phép à, Nó chỉ là là Nhật ký tu luyện của tôi mà thôi Ánh mắt của Trương Phong có chút xáo trộn Khi nói ra những lời kia Điều đó khiến cho Mai càng thêm nghi hoặc Nhưng cô cũng là người biết đều Thế Phong như vậy liền đoán ra là có chuyện khó nói Cũng không gặng hỏi thêm Đúng lúc này Duy Khanh lên tiếng Giọng nói mang theo sự nhiệt tình Khác với sự lạnh lùng từ khi bước vào đây Làm cho Linh Lam cũng ngạc nhiên Em trai còn nhỏ tuổi mà đã giỏi như vậy Nếu như Ở mãi nơi nghèo nàn này Thì thật uồng phí Hay là Mai này vang danh trong giới huyền môn đi Thì đi theo anh Dương gia nhất định là sẽ thu nhận em tận tình Cái mẹ sẽ vậy Thằng này đang dụ dỗ con hít Ây không ngờ, thằng đốn mạn. Trương Phong nghe Duy Khanh lôi kéo thằng bé Lăng thì cả giận thầm mắng, nhưng vẫn cứ mỉm cười. Ây vừa nãy cậu không nghe thằng bé nói gì à, bây giờ nó là đồ đệ của tôi đấy. Dương gia nhà cậu dù sao cũng là đại gia tộc, không lẽ không có nhân tài sao mà lại đi dụ dỗ đệ tử của người khác như thế. Lời nói có phần không nề mặt của Phong, làm cho Duy Khanh sắc mặt sạm lại. Hắn liếc mắt, nhìn Trương Phong, sau đó cười khẩy Ê, hey, ngươi cùng lắm, thực lực cũng chỉ là Trung Sư Đến hiện tại, cho sắp vượt thầy Thì ngươi lấy tư cách gì dạy nó Nếu như tên nhóc để đi theo ngươi Chẳng phải là lãng phí nhân tài sao Trung Sư Đúng là con mẹ nhà ngươi Không có mắt mà Trương Phong không nhịn được Lại thầm chửi Duy Khanh Thế nhưng lửa giận đi qua Phong lại khẽ hít một hơi thầm nghĩ Quả thật đến hiện tại Đại huyệt trên thân còn đang bị phong bế Thực lực của hắn lúc này không khác gì Nhận định của Duy Khanh Chỉ có điều hắn tự tin Bản thân mình một ngày nào đó có thể khôi phục Đến lúc đó dường ra kia bối cảnh to lớn như thế Nhưng chưa chắc đã bằng một cường giả Cấp bậc hóa linh như hắn Nhìn thấy hai người Trương Phong và Duy Khanh Lời qua tiếng lại Linh làm sợ mất đi sự hòa bình liền lên tiếng can ngăn Này, canh làm gì vậy? Việc lớn trước mắt mà lại cãi cọ nhau Dù sao thằng bé lăng còn bé Đợi nó lớn lên một chút rồi tính được không Duy Khanh thấy Linh Lam lên tiếng Thì hờ lạnh một cái Không nói thêm gì Ở bên ngoài có một người thanh niên đi vào Trên mặt hiện lên sự lo âu Vừa bước vào trong Người thanh niên đã vội nói Trực bàn không được rồi Ở cuối bàn có chuyện rồi Mấy người nghe vậy thì giật mình Lão Hoàng Quy nhíu mày Có chuyện gì Người thanh niên vội nói Mẹ của Hoàng Đa Lúc chúng tôi không để ý, đã bỏ chạy vào trong núi rồi. Bỏ chạy vào trong núi rồi. Cái gì? Bà vẫn muốn đi tìm con trai hả trời? Giả ngô. Lão Hoàng Quỳ nghe đến đây, thì ánh mắt đầy lo âu. Lại chắp tay với bọn Trương Phong. Bà cụ mấy kia là mẹ của Hoàng Đa. Từ khi con trai biến thành công thi, bà vẫn một mực đi tìm nó. Chúng tôi ngăn mấy lần Nhưng không nghĩ tới lại xảy ra chuyện này hay Các cậu các cô đều là pháp sư Mong vì dân bản hoàng Mà giúp đỡ chúng tôi Ý ông là muốn chúng tôi vào núi cứu người sao Duy Khanh trong lời nói có chút do sự Phong vừa nghe là nhận ra Liếc sang Duy Khanh Sau đó hỏi Lão Hoàng Quy Chuyện gấp còn nói nhiều làm gì Chúng ta mau đi vào bên trong Tìm kiếm bà hay nào Đoạn Phong đứng lên, đi ra ngoài cửa, thằng bé Lăng thấy vậy cũng vội chạy theo. Phong nhận ra nhưng cũng không ngăn cạt, muốn nhờ chuyện này kiểm tra thiên phú và thực lực của nó một chút. Phong bước ra khỏi cửa thì nhất mai cũng đứng dậy chạy theo. Duy Khanh sau một hồi suy tính cũng kéo Linh Lam bước vội. Cũng muốn nhân cơ hội này, phô diễn thực lực cho Hoàng Lăng thấy. Bởi người có thiên phú như Hoàng Lăng ở dưới huyền môn chỉ sợ trăm năm mới có một. Dương Duy Khánh nghĩ thầm, nhất định phải đưa thằng bé Lăng về bồi dưỡng, để sau này dễ bề sai khiến, thực hiện tham vọng, nắm gọn bốn nhà còn lại. Đám người vội vã tiến sâu vào trong nối, trời bây giờ đã chuyển về chiều, nhưng ánh nắng oi ả, cũng đã dần dịu xuống. Sự yếu ớt này không đủ, để xuyên qua lá rừng, khiến khung cảnh xung quanh đoàn người, bị bao phủ trong âm u lạnh lẽo. Nối rừng vô cùng yên ắng, Không gian bất giác lại trở nên căng thẳng. Lão Hoàng Quy cùng đám trai bạn dùng mình kinh hãi. Bởi vì kể từ hôm ở trong bàn xảy ra chuyện, thì đây là lần đầu tiên bọn họ mới dám đi ra xa khỏi bàn như thế. Sự cả căng thẳng đang dần dần nhút trọt, lòng can đảm. Lão Hoàng Quy nhỏ rọc nói với Phong. "Ệ, dạ rồi. Khung cảnh âm u thế này, liệu liệu con tìm thấy bà mây không?" Phong không thèm đáp, hắn đang tập trung cảm nhận thì khí phảng phất trong không trung, làm gì có tâm tư mà chú ý đến chuyện khác. Bất chợt bên cạnh Trương phong, Hoàng Lăng ánh mắt to tròn nhìn đăm đăm vào một gốc đá cách không xa, miệng lẩm bẩm: Này, thi khí bên đó, thật là nồng đậm đó. Mấy người bọn Trương Phong và Mai, kể cả Duy Khanh nghe vậy thì giật mình đưa mắt, nhìn thằng bé Lăng. Trương Phong Tô Vi đang bị phong bé. Thì ở đây, Nhất Mai, Linh Lam và Khưng và Duy Khanh đều là cường giả cấp thượng sư. Thế nhưng ngoài thi khí nhạt nhạt phẳng phất. Thì cả ba không cảm nhận được thi khí nồng đậm ở đâu. Trong sự hiếu kỳ nghi hoặc, mai nhỏ dọc. Làm sao em cảm nhận được thi khí nồng đậm vậy? Thằng bé Lăng nhìn chăm chăm vào một cái hang tối. Em cũng không biết. Nhưng cơ thể của em là bị lực lượng thi khí kia hấp dẫn. Cảm giác vừa đau đớn, vừa dễ chịu. Thực sự rất khó nói. Trường phòng kinh hãi liếc mắt đánh giá Hoàng Lăng. Chỉ thấy sắc mặt của thằng bé càng ngày càng thẫm lại Dường như là cỗ thi khí kia đang bị nó hút trọn Nhìn thấy dị sắc trên da thịt của Hoàng Lăng Trong lòng của Trương Phong khẽ động Vội vã lấy từ trong ba lô ra một lá linh phủ Rất nhanh Nâng áo của Hoàng Lăng lên Dán thẳng vào đan điền của nó Bế khí vào cho thầy Thầy cấm con không được vận khí cảm nhận thi khí nữa Dường như sau khi trở lại thời phong kiến quá lâu, cách xưng hô của Trương Phong cũng bị ảnh hưởng. Từ khi Hoàng Lăng cứ nhất định nhận hắn là sư phụ, thì Trương Phong cũng thay đổi cách xưng hô với nó. Hoàng Lăng bị thầy quát vô cớ thì có chút khó chịu, nhưng nó là đứa bé ngoan, lập tức làm theo mà không thắc mắc nữa. Ngay lúc này, đám người còn đang mơ hồ bởi câu nói của Hoàng Lăng. Thì khu vực xung quanh bỗng nhiên có dị động Cuồng phong từ trong hang nối Ảo ạt thổi ra Hất tung tất cả lá rừng Lẫn trong gió Là một mùi tanh tử hôi thối đến lợn rộng Mấy người bọn trưng phong vừa ngửi thêm mùi ấy Thì kinh hãi Nhất mai mày liễu nhớ chặt Hai mắt trừng lên Là... là thì thi ma... Quả nhiên, Mai vừa dứt lời, thì từ trong hang tối, có một thân hình cao lớn lom khom tiến ra. Toàn thân của nó phủ một lớp lông đen nhánh. Ở bên trên, còn chẳng chịt thịt nát, màu đỏ, chưa khô. Không, không lẽ. Trường phòng nghĩ đến điều gì, lắp bắp. Hắn tính không sai, bởi vì toàn thân của cương thi lộ ra khỏi bóng tối của hang động. Đoàn người tận mắt nhìn thấy thi thể bạc của Mây đang nằm trong bàn tay to lớn của nó. Hắc Cường Đây, đây là Hắc Cường thi Duy Khanh nét mặt rốm gió nhưng cũng rất nhanh rãn ra. Duy Khanh thực lực đã là thượng sư trung cấp cho nên một đối một với Bạch Cương hắn không sợ. Hắc Cương thì bản thân Duy Khanh cũng không nắm chắc được phần thắng. Bởi nếu như xét về thực lực thì một thượng sư đỉnh phong Mai già có thể đối cứng Với Hắc Cương Bây giờ Bây giờ phải làm sao đây Khanh Dường như cảm nhận được nguy hiểm Linh Lam bất an hỏi Duy Khanh Duy Khanh đảo mắt Một lát nữa nếu như không cầm cự được Anh sẽ dẫn em rút lui Em yên tâm Thực lực của anh tuy không giết được Hắc Cương Nhưng để bảo vệ em rút lui thì được Nhưng còn mọi người Linh Lam lo lắng nói Duy Khanh không đáp Trong lòng thầm nghĩ, bản thân mình còn chưa lo xong, hơi sức đâu mà để ý đến người khác. Đang trong lúc mọi người tập trung lên Hắc Cương, thì từ xung quanh có rất nhiều bóng người xuất hiện. Tất cả cứ lắc la lắc lư, nhìn qua quần áo rách nát, cũng có thể đoán những nhân thi kia là người của bạn Hoàng đang bị thi biến. Là là bọn Hoàng Đa Là bọn Hoàng Đa à, Giàng ngô Lão Hoàng Quy toàn thân run lầy bày Khi nhận ra Những người nán tím về phía mình Nét mặt của bọn họ dữ tận Như trực trò ăn tươi nuốt Sống đoàn người vậy Làm làm sao bây giờ Trường Phong đứng ở một bên Ông đừng có loạn Mấy người tụ lại giữa bảo vệ thằng bé Lăng Vòng ngoài để chúng tôi đòi lo Phong đưa mắt nhìn mấy người bọn Hoàng Nhất Mai và Lý Linh Lam cùng với Duy Khanh mà nói to Còn đứng đó làm gì? Đợi bọn chúng đến tận đây cắn xé hay sao? Mau đánh đi! Bọn Nhất Mai bị tiếng quát của Phong làm cho giật mình tỉnh táo trở lại Ai nấy đều lấy ra pháp khí đứng vây quanh thằng bé Lăng cùng với mấy người của bản Hoàng đang lúc cục diện trở nên căng thẳng nhất thì ở bên kia hắc cương ngựa cổ gào rú lên những tiếng ghê giận Kèm theo nó là những nhân thi mặt mày lở loét, giữ tận đên cuồng lao đến. Từng con từng con vươn tay, lộ ra móng vuốt sắc nhọt, không ngừng tốm lấy bọn Trương Phong mà đánh. Thập nhị thần thú, hiển lộ, minh, uy. Trương Phong bắt kiếm quyết, miệng niệm chống ngữ, thi triển huyền pháp của Trương gia, đem không gian trước mặt, Đồ vẽ nên một đồ án. Đồ án lực lượng của 12 con giáp dần dần hiện lên. Tuy không uy mảnh bá khí. Nhưng cũng đủ sức chia cắt thân thể của hai nhân thi. Đang hùng hổ lao tới. <cười> Thực lực quả nhìn yếu kém. huyên pháp nhìn qua thì hoa lệ. Nhưng lực công kích cũng chẳng có bao nhiêu. Người đời không sai. Âm dương sư chỉ là bọn thuật sĩ lăng bạc. Thực lực không đáng nhắc đến. Ở bên kia. Duy Khanh dường như cũng cảm nhận được lực lượng tỏa ra từ đồ án âm dương của Trương Phong, cười khẩy khinh mệt Cái đó, như muốn tỏ ra sự mạnh mẽ của mình, Duy Khanh bắt ấn quyết, nhẹ nhàng đẩy ra một cái. Một ấn nhẹ nhàng đánh nát đầu nhân thi trước mặt. Hoàng Lăng kinh ngạc khi thấy Duy Khanh, chỉ một ấn đã xử lý một con nhân thi, còn thầy mình thì phải mố kiếm, nệm chố. Thế nhưng sự kinh ngạc kê thoáng chốc. Hoàng Lăng biết. Thầy mình vẫn chưa thể hiện ra thực lực chân chính Chỉ ít là chưa thi triển gian Đạo pháp của nội đạo phái Những suy nghĩ đó Thằng bé Lăng đương nhiên là có căn cứ Chỉ có điều nó chưa chính xác Bởi vì thầy nó lúc này Muốn thi triển những huyền pháp cao siêu Được ghi chép trong bí tịch của nội đạo phái Cũng không được Lý do đó là cương khí không đủ Số lượng nhân thi vây công đoàn người Không tính là nhiều Nhưng về thực lực Thì so với những nhân thi ở bản răng, đám nhân thi trước mắt này hung hãn hơn rất nhiều. Nhìn hắc khí lập lệ trên thân chúng, quanh quẩn nồng đậm, đoàn người có thể đoán ra bọn nhân thi này sắp sửa đột phá thành thi khô. Hình thái cương thi cao hơn nhân thi một bậc. Em cẩn thận một chút, anh cũng nhất bài, tiến lên đối phó với hắc cương. Cảm nhận được thi khí nồng đậm của hắc cương đang ngày một gần. Duy Khanh trong lòng căng thẳng. Nhỏ rộng nhắc nhở Linh Lam Sau đó Nhìn sang Hoàng Nhất Mai Gọi cô muốn cùng hắn vây công Hắc Cương Bởi vì dù sao cả hai đều đã đạt đến thượng sư Để ngạnh kháng với Hắc Cương Thì vẫn có cơ hội chiến thắng Nhất Mai nghe Duy Khanh nói Thì khẽ liếc về phía Trương Phong Như muốn dặn dò hắn cẩn thận Sau đó cũng không chậm chế Lập tức múa đoạn kiếm Xông thẳng tới Hắc Cương Ở bên kia, Hắc Cương cảm nhận được cỗ linh lực phóng qua phía mình. Nó ngửa cổ gào thét, đoạn bùng phát lên thi khí. Thân thể tỏa ra một màu hồng nhạt. Hai hốc mắt đen nhánh chuyển sang đỏ rực. Đôi tay nhơ nhớp đầy dịch nhảy, vươn ra, túm lấy đoạn kiếm của nhất mai. Cùng với trường kiếm của Duy Khanh, dí chặt lấy. Sự tình phát sinh làm cho Duy Khanh toàn thân lạnh toát. Phải biết, một kiếm vừa rồi đã tung ra toàn lực. Vậy mà Hắc Cương lại có thể dùng tay không Mà tốn chặt lấy trường kiếm Kiếm khí hùng hậu Lại còn không gây được tổn thương gì cho nó cả Nhất mài cũng bộ dáng tương tự Không tin Thực lực của Thượng Sư lại không thể tổn hại đến Hắc Cương một chút nào đang lúc hai người ngây ra Thì Hắc Cương bất chợt tung ra công kích Đôi tay nắm gắt gao lấy trường kiếm và đoàn kiếm Dùng sức răng mạch lại Kế đó, cái miệng lầm trầm răng nhọt Ở bên trong còn nhúc nhúc những thi trùng há to Ý đồ muốn cắn xuống đầu của hai người Duy Khanh và Nhất Mai Trong lúc cấp bách Duy Khanh tập cơ khẽ động Trực tiếp buông trôi kiếm Co chân dậm mạnh xuống đất lôi về đằng sau Bỏ mặt Nhất Mai đang ra sức Bám trụ Chống đỡ Hắc Cương Mất đi Duy Khanh Hắc Cương thi liền buông trường kiếm của hắn Hai tay túm chặt lấy đoạn kiếm Dùng sức mà kéo Rất nhanh Nhất Mai không thể chống đỡ được lực lượng cường đại kia Toàn thân bị kéo lê trên đất Đôi chân thon thả Đạp chắc trên đất Lúc này lưu lại những vẹt dài Tình khốn họ dường kia Nhất Mai rôn lên vì giận Nhưng lúc này cái miệng kinh tầm của Hắc Cương Cũng đang dần dần áp tới Nhất Mai nét mặt căng thẳng Biết Lúc này có từ bỏ đoạt kiếm Cũng đã muộn Cô chỉ đành miễn cưỡng đánh ra bột kích Sau đó Cố gắng chống đỡ thêm một hồi. Thiền hỏa, liệt nộ, bách lý hàng ma, phá. Một tay của nhất mai, gắt gao nắm chặt linh, chùi của đoàn kiếm. Tay còn lại lấy ra một lá, thiền hỏa phủ, ra sức nệm chố. Sau đó vung cao đập thẳng vào khuôn mặt lờ luet của hát cương. Chỉ thế đạo văn, sáng lué thành thiên hỏa, thiền hỏa mới hiện ra đã bùng lên lực lượng cường đại. Đem toàn bộ khuôn mặt giữ tận của Hắc Cương Bao vây lấy Ra sức thiêu đốt thi khí xung quanh Cường thi vốn dĩ sợ nhất là lửa Chỉ có điều Hắc Cương Dù sao cũng là đỉnh phong của thi ma Thiên hỏa tuy cường bạo Nhưng người thi triển ra chỉ là một thượng sư hạ cấp Linh lực vẫn dẫn truyền có hạn Làm cho thiên hỏa chẳng thể áp chế được thi khí cường hắn của Hắc Cương Ngược lại thiêu đốt chẳng được bao lâu Đã bị thi khí triệt tiêu sạch sẽ Mắt nhìn thấy thiên hỏa đang dần dần bến mất Nội tâm của nhất mai trầm xuống Cô biết lần này mình khó mà thoát được Hắc cương sau khi dập tắt đi thiên hỏa Khuôn mặt vốn đã giữ tận lại càng thêm điên cuồng Những thường tích thiên hỏa lưu lại Như kích phát nộ khí của nó Cái miệng to đã nhanh chóng há trộp tới đỉnh đầu của nhất mai Chuẩn bị cắn xuống Thiền hỏa địa quyết, càn khôn ấn, phong hỏa mật lệnh, thỉnh thần minh. Ngay khi khuôn mặt xinh đẹp của Nhất Mai chuẩn bị chui tọt vào trong cái miệng nhơ nhấp dịch của Hắc Cương Thi. Từ sau lưng, hai luồng linh lực cường đại ập tới. Mặc dù là cường đại, thế nhưng đối với Hắc Cương thì cũng không là gì. Chỉ là trong đó mang theo một chút lực lượng hỏa diễm đánh thẳng lên khuôn mặt của Hắc Cương. Hai nguồn linh lực như bổ trợ cho nhau Cộng hưởng lại Tạo thành một thứ áp lực to lớn Hắc cương thi hung hăng là như vậy Nhưng cũng phải lùi lại đằng sau mấy bước Nhất mai cả kinh Đưa mắt nhìn lại Chỉ thấy trên mặt của hắc cương thi lúc này Hai đạo linh phủ án ngữ Vừa liếc mắt liền nhận ra Hai đạo linh phủ kia đại diện cho phòng bảo Một đại diện cho hỏa diễm Cả hai bổ trợ Cùng lúc thôi động, cuồng phong nổi lên làm cho thế lửa trở nên hung hãn. Những thương tổn vừa nãy mà thiên hỏa của nhất mai lưu lại trên mặt của cương thi ngày một xé toạc, làm cho nó đau đớn gào thép. Cuối cùng sư phụ cũng xuất lực, đây là phong hỏa lệnh phu. Thằng bé Hoàng Lăng quan sát được toàn bộ sự việc, nó nhìn thấy trương phong xuất lực, đem phong hỏa lệnh Phù đẩy ra một kích, đánh lùi hát cương thi Trong lòng phấn khích, miệng không ngừng nói mấy lời khen ngợi sư phụ mình, bá khí uy dũng. Trường phòng sắc mặt xanh lét, vừa giải quyết xong một đám nhân thi. Đã sớm cạn lực, nhưng thế nhất mai gặp phải tình huống nguy hiểm, làm sao có thể đứng nhìn, lúc này mới đánh ra một kích. Tuy thành công ngăn cản một kích của hắc cương, nhưng thể nội cương khí cũng đã cạn, hiện tại đứng chẳng còn vững. Khỉ thật. Nếu không phải là đại huyệt bị phong bế Thì đến cường thi cũng có thể đánh ngang tay một trận Chứ đừng nói gì mấy con thi mà nhãi nhép Trương Phong buồn bực Lại nghe mấy lời ca tụng của thằng bé Hoàng Lăng Chỉ biết thầm mắng đồ đệ mấy tí tuổi đầu đã học người ta khoác lát Sự tình phát sinh Làm cho Nhất Mai và Duy Khanh Cũng không hay biết Sau khi nhìn thấy Hắc Cương Bị thương Sự rào hoạt của Duy Khanh trỗi dậy Hắn hùng hằng nhặt lên trường kiếm Miệng hồ mấy lời chính nghĩa. Sao? Nếu một kích của ta thế nào? Ta vật dư bẩn như người. Căn bản không có tư cách tồn tại. Người chết đi. Một kích vừa nãy của Trương Phong âm thầm đánh ra. Bây giờ ngoài hắn và Hoàng Lăng thì cũng chỉ có Duy Khanh là biết rõ. Còn những người còn lại kể cả Linh Lam cũng không hay biết chân tướng. Bọn họ nghe những lời hào hùng kia của Duy Khanh thì còn tưởng rằng là hắn ra tay. Trên nét mặt của Linh Lam Còn bày ra sự hâm mộ. Điều này làm cho Phong chỉ đành kêu khổ. đang không lại ghi điểm. Thay cho tên đốn mạt kia. Hắc cương bị hỏa diễm phong bào của hai lá linh phủ của Trương Phong. Đánh cho thụ thương không nhẹ. Dù sao nó cũng là một thi ma đỉnh cấp. Làm sao dễ dàng bị khuất phục như vậy. Ngay khi Duy Khanh đang cầm kiếm. Lao tới Hắc cương. Thì một lần nữa nó lại thôi động thi khí. Quanh quẩn quanh cánh tay. Ý đồ tóm lại trường kiếm. Nào ngờ thi khí trên thân của nó đã tản mát đi không ít, cánh tay vươn ra. Không những không nắm lại được kiếm phong, mà còn bị bảo kiếm trong tay của Duy Khanh chém rụng. Thi huyết tuôn ra xối xả. Nhất Mai lúc này cũng đã khôi phục được tinh thần, đoạn kiếm sáng loáng, nhanh như cắt, phóng nhắm thẳng yết hầu của Hắc Cương lao tới. Chỉ thấy soạt một tiếng, cái đầu của Hắc Cương đã rụng xuống lăn lông lốc trên đất. Nhất kích tất sát Nhất Mai Cô đúng là hậu dạy của gia tộc họ Hoàng Nhìn thấy cương bị giết Duy Khanh trong lòng không thoải mái Nhưng nghĩ lại Mình vừa mới lâm trận đã bỏ chạy Lại biết Nhất Mai Nhất định là giận Cho nên hắn nén sự căm tức xuống Khuôn mặt tươi cười nịnh nọt Nhất Mai là người thông minh Sao không biết dụng tâm đen tối của Duy Khanh Nhưng dù sao sự việc cũng đã xong Mình cũng không bị tổn hại Cho nên nẻ mặt dương ra, chỉ hư lạnh không đáp. Mình tiến lại vị trí của Trương Phong đang mệt mỏi. Ánh mắt mang theo sự phức tạp, xoáy sâu vào mắt của Trương Phong như chất vấn. Phong đoán được ý nghĩ của nhất mai, chỉ cười nói lảng sang chuyện khác. <cười> Vừa nãy cô thể hiện tốt lắm. Một kiếm đem thi ma chém giết. Quả nhiên là nữ trung hào kiệt. Ây da, mẹ đâu, cái mông của tôi đau quá. C cô đỡ tôi dậy ý. Trương Phong vô cùng bị ổi. Nói đoạn. Đưa tay nắm lên hai tay của Nhất Mai, miễn cững đứng lên. Mai đang mơ hồ về lai lịch của đạo linh phủ kia. Cô không thể tin một kẻ như Duy Khanh lại có lòng tốt xuất thổ cứu mình vào thời khắc ấy. Trong đầu tâm tư bấn loạn cứ lẩn quần mãi. Khiến cho Nhất Mai sinh ra cảm giác trường phong này thần bí vô cùng. Trong lòng cô đoán nhất định người thanh niên trước mắt đang giấu điều gì đó. Sau khi chiến đấu xong Nhân Thi và Hắc Cương Toàn bộ đã bị tiêu diệt Đám thanh niên trai bản Trước sự phân công của Duy Khanh Thì cùng nhau đem những xác chết kia gom lại một chỗ Dưới sự thiêu đốt của Hòa Phù Những thi thể Tràn ngập thi khí kia đã bị đốt thành cho tàn Thi khí cũng bị triệt tiêu sạch À Tốt quá Tốt quá rồi Lão Hoàng Quy tận mắt Nhìn thấy mối nguy nan của bản được giải quyết Trong lòng phấn khởi Miệng không ngừng nói lời cảm ơn Còn rất nhiệt tình mời bọn họ Về bản ăn uống Đám trương phong sau một trận chiến cam go Ai cũng đã mệt mỏi Cho nên cũng đồng ý Sau khi xử lý sạch sẽ tàn cuộc nơi này Họ cùng nhau nối bước hoàng quy Đi về bản hoàng Bỏ lại sau lưng một mạch nước Đen ngòm ngòm Chảy ra từ hang động Dòng nước ấy thấm sâu vào trong lòng đất Rồi kéo dài một mạch, chảy ra con suối. Cách đó không xa. Về đến bảng hoàng, bọn Duy Khanh phát hiện là ánh Hà và Minh Viễn cũng đã có mặt ở đây từ bao giờ. Hỏi ra mới biết là hai người sau khi thu xếp xong chuyện ở bàn ràng thì nhanh chóng chạy qua đây hỗ trợ. Nào ngờ vừa tới đây thì vừa lúc bọn Duy Khanh trở về. Dương Duy Khanh nghe hai người nói... Gật đầu đã... ra chiều đã hiểu... Cây đó cũng không quên bày ra bộ dáng cao cao tại thượng... Nói lại trận chiến vừa rồi... Ánh Hà và Minh Viễn nghe xong... Thì phấn khởi... Minh Viễn còn không ngừng... Nịnh bợ Duy Khanh... Không chỉ thế... Còn liếc sang trương phong như muốn cảnh cáo... Biết sức lực... Mà tự... Biết rút lôi... Đừng có chen chân vào Duy Khanh và Linh Lam... Nếu không... Thì không thể yên ổn ở trong huyền môn này đâu Phong biết tâm ý của thằng Viễn Nhưng trong lòng cũng chỉ càng thêm Chán ghét tên này Gặp mặt chưa lâu Phong cũng đã dần dần hiểu rõ bản chất Của mấy thiên kim thiếu gia Trong ngũ đại gia tộc Qua đó hắn cũng tự định lượng Bối cảnh của huyền môn phương Nam Hiện tại không chỉ đơn giản là hàng người yêu chóc quỷ Mà trong ấy còn ẩn chứa Vô vàn nguy hiểm Tranh đấu giữa các thế lực Hiện tại một bên là Lý Gia và Hoàng Gia của Lý Linh Lam Và Hoàng Nhất Mai Còn một bên là ba gia tộc còn lại Dương Gia, Trần Gia và Phan Gia Tuy rằng bọn họ không tranh đấu công khai Nhưng kẻ có tâm cơ thì ắt đề phòng Cả năm nhà ngoài mặt thì kết giao chặt chẽ với nhau Cùng đối kháng với tà vật Thế nhưng bên trong lại có vô vàn tính toán Đoán ra được điều này Phong trong lòng lại càng thêm phiền muộn, chỉ sợ mong muốn được dẫn đầu huyền môn thanh trừng dị giới, không phải là có thể hoàn thành trong ngày 1, ngày 2. Một đêm tiệc rượu trôi qua, ngày hôm sau, 5 người Lý Linh Lam xuống nối. Trước khi đi, Linh Lam cùng với Nhất Mai nhiệt tình mời Trương Phong cùng đi. Riêng Nhất Mai rất muốn mời Phong về nhà làm khách. Bởi vì trong ý nghĩ của cô ta Phong này tuyệt đối không tầm thường như bên ngoài Trước lời mời Phong cũng chỉ lắc đầu Hắn biết Nếu như mình dựa vào một trong hai nhà Lý Hoàng Thì nhất định Sẽ rất nhanh có được thanh thế Nhưng kèm theo đó là nguy hiểm rất lớn Mà lúc này thực lực Của hắn chưa thể khôi phục hoàn toàn Nếu như có sai sót Thì đến cơ hội mong manh giữ cái mạng Cũng chẳng giữ được Phong quyết định Bản thân mình phải đi tìm hiểu thật kỹ Về cơ cấu của huyền môn Cho đến khi nắm rõ trong tay bấy giờ mới nhờ cậy đến Lý Gia Hoàng gia và những gia tộc khác Mà hắn cho rằng Còn giữ được sự chính nghĩa Duy Khanh tâm tư lại khác hẳn Linh Lam và Nhất Mai Hắn vốn chẳng coi Trương Phong ra gì Dù ngày hôm nay đã tận mắt chứng kiến kỳ tích của Trương Phong Quả thực Khi ấy nội tâm của Duy Khanh có chút máy động Muốn thu phong thành tay chân của mình Thế nhưng bản tính của thằng này tự cao tự đại Nó lập tức xua đi ý nghĩ đó Đến khi Duy Khanh chỉ muốn Lôi thằng bé Hoàng Lăng đi cùng Quyết tâm bồi dưỡng nó trở thành tay sai dưới chứng của mình ở dương gia Hoàng Lăng Có nguyện ý xuống núi Cùng với ta gia nhập dương gia hay không? Nếu như người đồng ý Sao cam đoan đời này về sau của ngươi sống trong nhung lụa quyền thế? Duy Khanh ra sức mời mọc, nhưng đáp lại chỉ là thằng bé Hoàng Lăng xịt mũi, không thèm. Nó tận mắt đã được nhìn thấy sự bị ổi của Duy Khanh khi mặt giày cướp đi công trạng của thầy nó. Nếu như không có Trương Phong căn dặn kỹ càng, không cho nó nói ra, thì bây giờ thằng bé cũng đã bóc trần bộ mặt của Duy Khanh ra rồi. Tôi muốn đi theo thầy tôi. Xét về thực lực nhân phẩm. Thì thầy tôi còn hơn anh. Một trời một vực. cấu gì? Tôi phải tham bát bỏ mâm. Tuyệt đối là không đâu. Thằng bé trong lời nói có sự trào phống. Làm cho khóe miệng của Duy Khanh giật giật. Vì xấu hổ. Nhưng nghĩ tới thằng bé thiên phú tuyệt luân. Cho nên vẫn nhẫn nại. Ê em trai. Ta khuyên ngươi suy nghĩ cho kỹ. Ngươi ở trên núi. Có lẽ không biết thế cục của huyền môn bây giờ ra sao? Ta nói cho người biết đấy. Dương gia của ta ở trong huyền môn cũng được coi là một trong những gia tộc lớn mạnh. Nếu như người nguyện ý tham gia thì ta đảm bảo sau này công danh hiển hách. Bằng không hừ, thiền phú kia cũng sẽ sớm mai một đi. Lời nói mang theo đầy đe dọa của Duy Khanh tưởng rằng sẽ khiến cho Hoàng Lăng kinh hãi. Nào ngờ đáp lại chỉ là tiếng cười Khanh khách Anh làm tôi sợ quá, thanh danh gì tôi chả cần, chỉ cần theo chân thầy tôi tu luyện huyền pháp, chém giết hết yêu ma quỷ quái trong thiên hại là đủ. Những thứ phủ phiếm kia, lăng tôi xem như là cứt thôi. Lời ấy của Hoàng Lăng vừa dứt, chỉ thấy sự nóng sát hiện lên trên mặt của Duy Khanh cùng với những sự ngỡ ngàng của những người còn lại. Không nghĩ tới, một thằng bé 10 tuổi lại có thể nói ra những lời chính khí như vậy. So về tín nhiệm và thiên phố Chỉ sợ ở đây chẳng mấy người có được Được Vậy tao xem Mày và thằng sư phụ rác rời của mày Làm được cái trò trống gì Duy Khanh nói đoạt Lên hùng hổ kéo theo Linh Lam Và ánh hạ Minh viễn Đi ra khỏi bản hoàng Nhất mai sắc mặt có chút lưu luyến Cuối cùng cũng bước theo họ Trước khi đi còn đưa cho Trương Phong Một tấm danh thiếp Ở bên trên có ghi địa chỉ và số điện thoại Dặn hắn nếu như sau này xuống nối Cần trợ giúp Bất kỳ lúc nào cũng có thể gọi cho cô Chỉ là Chuyện gì Cần thì Nhất Mai khẳng định là có thể giúp Trương Phong cầm danh thiếp Của Nhất Mai Hướng mắt nhìn theo bóng lưng của cô Cùng với Linh Lam rời khỏi Trong lòng tự nhiên sinh ra cảm xúc phức tạp Thẩm nghĩ Vợ của mình bây giờ Trong lòng đáng có kẻ khác Còn người lạ mặt đối với mình Lại có tâm hey. Cái sự tình này Thật là khó chịu mà hey. Sau khi để nén cảm xúc Trương Phong mới quay lại bên thằng bé Lăng Thì không sợ đi theo thầy Gặp thề thòi sao Dường ra thấy lực to lớn Có gì mà cứ phải bám lấy thầy Thằng bé Lăng phụng phiểu Thầy nói như vậy, con sẽ rất giận đấy. Đừng nói gì, là thằng kia mời mọc, cho dù là hắn dùng sức cưỡng ép, con nhất định không theo. Thứ bị ổ như thế, con làm sao khuất phục? Nói đến, Hoàng Lăng khựng lại một tí, nhưng nghĩ ra điều gì, nó tiếp. Mà sao thầy không cho bọn họ biết, thầy là đệ tử nội đạo phái. tu vi của thầy, ngày đó là đại sư, sao không những không tiến thêm. Mà lại còn thụt lùi. Phong cười đáp. Thầy làm như vậy ắt có khổ tâm. Còn về thực lực sau này con khắc biết. Con chỉ cần biết. Thực lực của thầy tuyệt đối không thua kém tên kia. Nói đến đây. Trương Phong cười lên khoái chí Chẳng thèm để tâm tới nét mặt của thằng bé. Hoàng Lăng trong đầu có muôn vàn suy nghĩ lẫn lộn. Mà hơn cả chính là liệu nó có nhận nhầm người hay không. Bởi lẽ sư phụ trẻ tuổi... Đứng đắn mà nó mong ngóng bấy lâu Sao bây giờ lại quái lạ như vậy Bọn người Linh Lam rời núi hai ngày. Trương Phong cũng từ biệt bảng Hoàng xuống núi. Lần này đi hắn không đi một mình mà còn mang theo cả thằng bé Lăng. Bản thân hắn không muốn mang theo thằng bé này. Thế nhưng Hoàng Lăng cứ một mực bám chặt. Lại có Lão Hoàng Quy thuyết phục. Muốn Trương Phong đem theo thằng bé Lăng dạy đạo thuật. Để mai này bản Hoàng cũng không còn sợ hãi ma quỷ dừng rừng núi nữa. Sau một hồi bị hai ông cháu ra sức thuyết phục. Trương Phong cực chẳng đá Đành dẫn theo thằng bé Lăng cùng sống núi Trên đường đi thằng bé luôn miệng cười nói Kể cho Trương Phong nghe về những sự lạ quanh vùng Lại kể cho hắn nghe về truyền thuyết Mà người bản hoàng truyền miệng Càng nghe Phong càng cảm thấy Những truyền thuyết kia như thể đang nói về mình Hơn hết đều làm hắn chú ý Là trong dãy hoàng liên sơn thăm thẳm Từ bao giờ đã có lời đồn Ở một nơi thâm sơn cùng cốc Có yêu quái vô cùng hung hãn Yêu quái này không biết tồn tại tự bao giờ Nhưng không rời đi Mà án ngữ ở thông lũng trên đỉnh núi Năm xưa đã có không ít tao nhân dị sĩ của huyền môn Nghe tiếng mà tìm đến Muốn diệt trừ yêu quái kia Nhưng tất cả đều thất bại Rồi bỏ mạng ở nơi rừng thiêng nước độc Kể từ đó cũng chẳng còn ai dám Tiến lên gần đỉnh núi Họ tin đó là lãnh thổ của yêu quái kia Trường phòng lúc đầu khi nghe tới yêu quái, trong lòng cũng dâng lên kích động, muốn tìm hiểu một chút. Nhưng nghĩ tới tu vi của mình cũng lắm, bây giờ mới chỉ là đại sư. Nếu như thực sự tìm được nơi ẩn náu của yêu quái, chỉ sợ chưa làm được gì đã chết trong tay nó. Mặc dù biết sừng trời rộng lớn này ẩn giấu đồ vật cũ của mình, nơi ấy cũng là lối vào dị giới. Thế nhưng đã qua mấy trăm năm, địa chất cũng đã bị thời gian thay đổi phòng biết rõ Hiện tại đừng nói là thực lực của mình Không đủ dùng đến Mà đường đi nối lối lại của nơi đây Mình cũng không nắm được Đại ngàn manh mông như vậy Muốn tìm ra hạch tâm đại trận ngày đó Còn khó hơn lên trời Cho nên tạm đẻ xuống kích động trong lòng Dẫn theo thằng bé Lăng Xuống chân núi Vì trong người không có tiền Hai thầy trò phải men theo đường lớn Lúc thì đi bộ Khi thì xin đi nhờ xe Sau 2 ngày mệt mỏi Dừng chân trước một thị trấn Thuộc địa phận Hòa Bình Cách trung tâm Hà Nội 100 số Dọc đường đi Cảnh vật và sự thay đổi Của cơ sở vật chất So với 2 năm trước Khiến chú Trương Phong kinh ngạc Trong lòng thầm than Bản thân mình đã tạo ra thay đổi quá lớn Cho thời đại này Thầy ơi tối nay mình ngủ ở đâu con không muốn phải ngủ ở ngoài nữa đâu Thằng bé Hoàng Lăng Khuôn mặt lấm lem, phụng phỉu Trường Phong nhìn nó thở dài, lấy từ trong túi ra cái đồng hồ đeo tay, khóe miệng co quắp. Nhớ đến đây là món quà mà cha hắn đã tặng ngày sinh nhật thứ 18. Cũng cùng năm đó, cha hắn tuẫn đạo mà chết để cho hắn trở thành mồ côi. À, cũng may, có bao lần khổ chiến mà nó vẫn còn nguyên vẹn. Phong nhủ thầm, thở mạnh một hơi. Nhanh chân tiến đến một tiệm đồng hồ Ông chủ là một lão béo, thân mình ụt ịch Vừa nhìn thấy Trương Phong bước vào Ông chủ đã mệt mỏi bước lên Đưa ánh mắt thăm quầng Người nghe âm, chú mua đồng hồ à Chú cứ chọn đi rồi tôi báo giá à? Nói xong lại ngồi xuống ghế tựa Thở dài sần sượt Phong thấy vậy liền hỏi Tôi không tới để mua, bà, mua Mà là tới để bán Ông xem đồng hồ này của tôi được bao nhiêu tiền Ông chủ nghe vậy Thì đi đến bên quầy Tay cầm đồng hồ Cẩn thận quan sát Một lát sau ông trả đồng hồ cho Phong Cũ rồi Tuy tốt đấy Nhưng cũng mất giá lắm 500 Chú bán thì tôi mua Này Cái gì cơ 500.000 nghìn á Này Ông có nhầm không Trương Phong bực bội trước biểu cảm lạnh nhạt của ông chủ tiệm Cùng với mức giá mà Lão đưa ra Nếu như hắn nhớ không lầm Thì 2 năm trước Giá của cái đồng hồ đã là 3 triệu. Không lý nào mới hai năm thay đổi đã mất giá như thế. Trong khi cái đồng hồ còn mới cáu. Dưới sự bất bình của Trương Phong, lớn tiếng gọi ông chủ. Ông chủ cũng đang định tranh cái một chút. Nào ngờ vừa định nói thì tắt nghẹn cổ họng. Trương Phong nhận ra sắc mặt của ông chủ có gì đó. Tựa hồ không đúng. Chính xác hơn là ở giữa mi tâm của ông chủ hiện lên một vẹt yêu khí. Nhìn qua yêu khí nồng đậm như vậy, Phong có thể đoán, ông chủ này đã đụng mặt yêu quái lâu ngày, cho nên mới có yêu khí nồng đậm như thế. Suy nghĩ thoáng qua, Phong mới nói, ông chủ, tôi phiền ông một chút được không? Ông chủ nghe Phong gọi, ngỡ là đã đồng ý bán cái đồng hồ, liền từ từ, tiến ra, định lấy tiền đếm. Nào ngờ lời tiếp theo của Phong làm cho ông chủ giật mình, động tác đếm tiền cũng sững lại. Ông chủ, thời gian gần đây có phải là ông thấy thân thể không khỏe? Đêm nào cũng nằm mơ thấy ác mộng. Ừ, ừ, cái này, cái này, cái này làm sao chú biết? Ông chủ giật mình hỏi. Phòng đưa ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới thân thể của ông chủ. Nhìn thấy đôi tay của ông ta, từ nãy đến giờ vẫn cứ rôn rôn rề rầy. Tựa hồ như sắp không chịu nổi, thân thể ổn ịch. bấy giờ mới cười đáp. Là mộng xuân phải không? Hắn vừa dứt lời, xấp tiền trong tay của ông chủ rơi xuống đất. Đôi mắt thì hí vốn trận trừng, như không thể tin được thanh niên trước mặt. Lại nói đúng ra nỗi lòng của lão trong vòng một tháng qua. Chú, chú làm sao biết rõ như vậy? Phong thế cơ hội kiếm tiền đã tới. liền tỏ ra tên phong đạo cốt, nói ra ám hiệu của giới huyền môn, như muốn chứng minh thân phận của mình. Trên thông thiên tưởng. Dưới thấu địa chi Huyền cảnh sinh cơ Môn đạo tòa tường Ông chủ vừa nghe thế thì há hốc cả mồm Miệng lắp bắp Chú, chú, chú là người của huyền môn à Phòng Thế lão nhận ra ám hiệu Trong lòng vui mừng Vội vã gật đầu Nào ngờ mấy câu thâm thúy còn chưa nói xong Thì bên kia một cây trổi lông gà đã bay tới Cũng may là thân thủ của phòng bất phàm Mới có thể tránh lui. Nếu không thì khuôn mặt này khẳng định là ăn một vết. Này, sao tự nhiên lại đánh người? Dường như chưa hiểu ra vấn đề. Phong lớn tiếng. Ông chủ tiệm đồng hồ lúc này khuôn mặt sầm xuống. Đấy, cái thứ thuật sĩ lừa đảo như các người. Một ngày tao gặp không biết bao nhiêu là thằng. Kẻ nào đến đây cũng nói ra mấy cái câu tưởng tượng như vậy. Hời mẹ kiếp, không mời xem tay. Thì cũng là đoán vận hạn Bỏ huy toán Ê, Các người cho rằng là người dân của chúng ta bị ngu rồi sao Nghe thấy những lời này của Trương Phong Trương Phong liền hiểu ra duyên cớ Thì ra thời đại này Đã hỗn tạp dối ren như vậy Nhân sĩ huyền môn Đầu đầu cũng chỉ làm 10 hạt thóc Thì đến 9 hạt thối Thành thử Đã để lại ấn tượng không tốt Đối với người dân chúng Nghĩ đến đây Phong chậm rãi. Phân trần. À, ông chủ. ấy Ông đừng có nắm vội. Vừa nãy. Không phải là tôi đã đoán đúng tâm bệnh của ông còn gì. Chừng đó chưa đủ để chứng minh. Thực lực của tôi sao? Thực lực. Thực lực. Thực lực cái rắm Ai mà biết được. Ê, các người lẩn trốn ở quanh đây tử bao giờ. Những chuyện ấy. Ta cũng đâu có phải giấu một mình ta biết đâu. Cả cái phố này. Ai mà chẳng biết thời gian qua. tán không ngon. Ngủ không yên. Ai, cút ngay. Không tao đánh chết bại bây giờ. Trước sự hung hăng của ông chủ tiệm đồng hồ, Phong cũng chỉ đành, chỉ điểm thêm một chút. Chủ yếu là muốn xây dựng lòng tin của mình với ông ta. Ông chủ, hoàn đã. Trong giấc mơ của ông, ông mơ thấy nhiều người phụ nữ. Hơn nữa còn là phụ nữ xinh đẹp. Mỗi một lần đều cùng ông XXOO, đến cuối cùng mới hiện ra chân thân ghê tỏm. Khi thì là bộ xương người, khi thì là một đống thịt thối. Trương Phong vừa nói, vừa lùi ra né tránh cây trổi lông gà của ông chủ vụt tới. Vừa dứt lời thì cán trổi, dừng ở ngay trước mặt. Mấy giây đồng hồ sau, cán trổi cũng không động. Nét mặt của ông chủ tiệm đồng hồ, trở nên kinh ngạc vô cùng. Này! sao Sao đến cái này chú cũng biết à. Tôi, tôi chưa có nói giấc mơ của mình với ai bao giờ. Phong nghe ông chủ nói đến đây thì thở phào Sửa sang sắp xếp lại quần áo. Sau đó đạo mạo. Thể hiện ra khuôn mặt. Xem ra bây giờ trời có sụp xuống. Cũng không thể nào đập đổ bát cơm của mình được. Tôi đã bảo rồi. Tôi là thuật sĩ huyền môn. Những gì ông trải qua tuyệt đối. Không phải là vấn đề nhỏ. Bây giờ tôi còn nhìn ra được á. Dương khí trên người của ông 10 phần còn ba Theo như ước lượng của tôi Nếu sự tình này vẫn còn tiếp diễn Tôi chỉ sợ là Ông không sống Được quá nổi 10 ngày Ông chủ tiệm đồng hồ nghe thế Thì khuôn mặt Tái mét cả ra Luôn mồm xin Trương Phong Ra tay giúp đỡ Việc vừa nãy Trương Phong nói ra Xem như là bí mật Ông ta không dám nói với ai Bởi nếu nói ra thì người ta cho ông Là thằng biếm thái Đến mơ cũng mơ giấc mơ nam nữ Mà người ấy lại là một cô gái trẻ Đấy muốn tôi xử lý cái chuyện này cũng dễ thôi Chỉ là Phong nói đến đây thì ngưng lại Hiểu ra Ý tứ của hắn Ông chủ tiệm vội vàng lấy ra một sốc tiền Tất cả để lên trên quầy Phong khẽ đưa mắt Mà nhìn trong lòng ước lượng Sơ sơ cũng dễ phải đến 5 triệu Hắn vui vẻ Không phải vì hắn mê tiền Mà số tiền trước mắt là cứu cánh Của hai thầy trò Nhìn sấp tiền lại nhìn qua nét mặt lo lắng Của ông chủ tiệm Phong khẽ mỉm cười Vậy được Đêm nay tôi giúp ông bắt con quỷ Bây giờ phiền ông chuẩn bị cơm canh Tôi và đệ tử từ sáng đến giờ chưa ăn uống gì Ờ Thầy còn có cả đồ đệ à Khi đã đoán người thanh niên trước mặt thật sự Là thật sĩ huyền môn Cách xưng hô của ông chủ đã thay đổi Trong lời nói ngoài danh xưng khách khí còn vô cùng cung kính Phong gật gật đầu, đưa tay vẫy thằng bé Lăng đang xị mặt ngồi bên Này, này, tiểu tử, qua đây, qua đây Thằng bé Lăng thấy thầy gọi thì ôm bọc quần áo chạy qua Nếu như là vài phút trước khi chưa nghiệm chứng được thân phận của Trương Phong Thì nhất định ông chủ tiệm có khi còn đánh cả thầy cả trò mà đuổi đi Bộ ráng của thằng bé Lăng lúc này quả thật là nhem nhuốc bẩn thiểu. Không khác gì thằng ăn mày ở ngoài chợ. Thế nhưng bây giờ đã xác định được thân phận của cả hai. Ông chủ tiệm chẳng những không xua đuổi mà còn ân cần hỏi thăm. Điều này làm cho thằng bé Lăng thật thán phục. Sư phụ của mình quá là tài giỏi. Viện ông cho chúng tôi tắm rửa nhau một chút. Sau khi thằng bé Lăng tiến tới, Phong khẽ nhìn ông chủ tiệm. Đoạn nói Ở đối diện Ông chủ tiện gật gật đầu ờ, Đại sư cứ gọi tôi là ông Vinh Nhà tắm ở ngay sau cầu thang Hai vị cứ tắm rửa sạch sẽ vào Tôi chuẩn bị cơm canh thiết đãi Nói đoạn Lão Vinh nhắc điện thoại Gọi đồ ăn ship đến Chỉ một lát sau khi thầy trò Trương Phong Tắm rửa sạch sẽ trở ra Thế trên bàn bầy đầy đồ ăn Còn có thêm hai lon coca cola mát lạnh Thằng bé lăng từ nhỏ Ở trên núi Ăn qua không ít thịt rừng, thế nhưng đối với các món ngon ở dưới xôi thì chưa một lần nhìn thấy. Chứ đừng nói gì là uống đồ uống có ga ngọt mát. Hai thầy trò đang rất đói, cũng chẳng thèm quan tâm Lão Vinh, đang ngồi ăn cần tiếp đái, vục đầu ăn như gió cuốn. Chẳng mấy chốc, bàn đồ ăn chỉ còn lại chén đĩa ngồn ngang. Hai thầy trò ăn uống thỏa thích xong, Lão Vinh mới xoa xoa tay. <cười> Hiện tại thầy có thể giúp tôi giải quyết cái chuyện ấy... Phong quẹt miệng. Bây giờ tôi muốn hỏi ông một việc. Việc gặp ác mộng bắt đầu từ bao giờ? Ngoài ra, ông có gặp sự gì lạ nữa không? Lão Vinh cẩn thận suy nghĩ. Một lát sau nói. Dạ, cái chuyện này thì nó bắt đầu từ độ tháng trước. Hôm ấy tôi được mời đi ăn cỗ. ở Nhà người bạn nằm ở trong núi cách đây độ 30 cây. Trên đường đi bắt gặp vụ tai nạn. Mà người chết là cô gái trẻ. Tai nạn thảm khốc. Mặt cô ấy dập nát, chả nhìn rõ. Tôi còn còn tò mò lấy điện thoại ra live stream. Hơn nữa còn quay sát vào mặt của cô ấy. Ôi, bây giờ nghĩ lại mới thấy ngủ thế. Nói đến đây, nét mặt của Lão Vinh hiện lên hối hận. Vì sự hiếu kỳ, coi thường vong linh của người xấu xấu. Mà bây giờ, có khi Lão đang phải tự gánh hậu quả. Thàn thở một hồi, Lão Vinh lại kẻ Cơm nước xong xuôi ở nhà bạn tôi... Tôi lại về nhà thì ngay đêm ấy tôi bắt đầu mơ thấy ác mộng. Mơ một lần đều là cái chuyện nam nữ về một cô gái trẻ. Đêm cuối cùng còn bị cô ấy cổ, hút máu. Cơn đau đớn ấy thật lắm, ở trên cổ dậy còn có dấu vết đây." Nói đoạn, lão Vinh kéo cổ áo xuống để lộ ra cái vết bớt như hạt ngô. Lúc đầu thì nó chỉ bé như hạt gạo thôi, mà bây giờ đã lan ra đến tận thế này. Thầy ơi, không lẽ là tôi bị cô gái chết kia bám theo hả thầy? Phong nghe xong chuyện Lão Vinh kể, thì nhíu mày, rõ ràng là thứ hắn cảm nhận được là yêu khí, ngừng tụ ở giữa trán của Lão Vinh. Nhưng theo lời Lão nói, thì Lão gặp giấc mơ, với nhiều điểm tương đồng. Điều này làm cho Phong trầm tư, một lát, liền đáp. Trước mắt tôi quan sát cẩn thận một chút, đêm nay mới có thể ra tay giúp ông được. Xong, Phong cùng Hoàng Lăng dưới sự hướng dẫn của Lão Vinh đi một vòng quanh nhà. Đến buồn ngủ cũng vào giò xét xem. Lão Vinh này sống một mình, không thấy có vợ con, nhà cửa bừa bộn. Ngoài việc buôn bán đồng hồ, Lão còn có thú vui chơi chim cảnh rất tao nhã. Ở bên hông bày rất nhiều lồng chim, từ trào màu, trích tròe, sáo vẹt đều có. Nhưng trong số những lồng chim đó, thứ làm cho Phong để ý nhất, Chính là một cái lồng to, trong ấy có nhốt một con chim cú mèo. Vừa nhìn thấy con chim cú, Trương Phong nhíu mẩy, nhưng cũng không nói gì cả. Hắn mau chóng đi qua, còn cố ý không quan tâm đến cái lồng chim. Chỉ có thằng bé Hoàng Lăng. Dường như tâm cơ trong sáng, nó cảm nhận một cố khí tức lạ lẫm đang không ngừng thâm nhập vào trong cơ thể. Nó định kéo tay của Trương Phong Nào ngờ Trương Phong như đoán được Thằng bé định nói gì Nắm chặt tay nó ra hiệu Ý bảo nó cứ im lặng Rồi hai thầy trò kéo nhau Đi theo lão Vinh vào nhà Trương Phong câu mày Trong ánh mắt của hắn Lé lên một tia sát khí Ta sẽ chờ đợi ở tập sau xem là hai thầy trò Hạ Sơn nhập thế ở cái thời đại đã có cái sự thay đổi lớn như thế này. Thì sẽ có những chuyện gì xảy ra. Xin chào và hẹn gặp lại.